2.2 Quả nhiên lại quay về chủ đề này, có điều Diệp Chi Thu đã có chút cảm tình với cô bé thẩm tiểu nan này. Cô nói, không phải chị quấy quả cho xong với em nhưng chuyên ngành của chị là bên kinh doanh chứ không phải bên kế hoạch. Nhưng chị có một kiến nghị là đừng cho rằng mình đã được xem tuần lễ thời trang ở Milan, Paris mà coi thường hội trở triển lãng Bắc Kinh. Em nên đến đó xem xem, có thể cảm nhận được một chút về xu thế phát triển thời trang trong nước. Có khi xu thế đó không giống con mắt đánh giá của em Hay một số nhán hiệu đang bán chạy Thậm chí còn rất đơn giản một mạc Nhưng họ đã nắm bắt được thị hiếu của thị trường trong nước Ít ra đối với việc định vị đối tượng khách hàng của sản phẩm mà nói thì đó là sự lựa chọn tốt nhất Nếu em nhất quyết muốn làm nên một việc gì đó Tốt nhất hãy làm tốt bước đầu là cảm nhận thị trường Thẩm tiểu na nghe rất chăm chú Lúc lâu cũng không nói gì Khi Diệp Chi Thu trả lời tin nhắn nhanh của Hứa Thế Hằng, cô chỉ nghe được Tiểu Na hỏi khẽ, duy phẳng và chị quan hệ tốt chứ. Diệp Chi Thu phải nghĩ một lúc mới biết cô ta nói đến ai. Anh đấy hả? Đúng thế, anh ấy là khóa trên của chị và đương nhiên cũng là khóa trên của em mà. Em thích anh ấy từ khi còn học đại học. Diệp Chi Thu vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Nói, nếu chị nhớ không nhầm khi anh ấy tốt nghiệp thì em mới vào trường. Vâng, anh ấy được thầy giáo của đội người mẫu xếp đi phía trước đoàn khi biểu diễn trên khán đài. Em thích anh ấy từ ánh mắt đầu tiên, tiếc là lúc đó em còn nhỏ nên anh ấy không thèm để ý đến em. Rất nhiều người đã biểu lộ tình cảm với anh ấy, thật đáng thương cho anh chàng sinh ra với một khuôn mặt đẹp, diệp chi thu cười. Đến ngân hàng, cô quyết định giải thoát những yêu tư ình, còn đới duy phàm. Dù gì thì từ trước tới nay anh ta cũng có cả rừng hoa vây quanh nên trả đến lượt cô phải lo hộ. Cô nói, anh đối với chị là anh em tốt, chỉ là quan hệ bạn bè thôi chứ không phải quan hệ yêu đương nam nữ. Hình như anh ấy vẫn chưa có bạn gái, nhưng bị con gái chiều quen hư rồi, không dễ theo đuổi đâu, em tự cầu phúc hình đi. Thẩm tiểu na cũng cười nói, có khó mới đáng để ra tay chứ. Tự mãn như vậy thì Diệp Chi Thu cảm thấy mình cũng chả phải bận tâm làm gì nữa Ngân hàng cho vay ở gần bờ sông là chi nhánh ngân hàng thành phố Đặt trong một kiến trúc cho thuê cũ với những bậc thềm đá cao cao Nhìn rất trang nghiêm Vừa xuống xe đã thấy chiếc Mercedes-Benz của Phạm An dân đổ ở một bên góc của ngân hàng Hai người cùng bước vào ngân hàng Quả nhiên anh ta đang ngồi hút thuốc trong đại sảnh Xem ra anh ta gầy đi nhiều khuôn mặt lẫn trong khói thuốc lộ vẻ nghiêm trang. Diệp Chi Thu trao mày nghĩ ngợi một lúc rồi mới đi đến đó, nói, bệnh viêm phổi mới đỡ mà đã hút thuốc như thế này, không tốt đâu. Mãi lúc sau, Phạm An Dân mới rụi điếu thuốc vào gạt tàn, anh nói, anh khỏe rồi. Anh ngẩn đầu nhìn cô, ánh mắt phức tạp. Diệp Chi Thu hơi bối rối, cô nghiêng đầu nhìn thẩm tiểu na, cô nàng đang nhìn hai người bằng cặp mắt hiếu kỳ. Đồng thời gọi điện cho Trần Hướng Viện, giọng nói rất hồn nhiên. Mấy phút sau, Trần Hướng viễn xuống lầu, đó là một chàng trai trẻ, dáng cao và có khí chất rất tao nhã. Anh ta lịch sự chào hỏi mọi người, dẫn họ đến quầy giao dịch làm thủ tục lập tài khoản, thay tên và chuyển tiền. Thẩm Tiểu Na và Trần Hướng viễn nói chuyện với nhau một lúc rồi Tiểu Na đến bên Diệp Chi Thu nói, Anh Hướng viễn nói rồi, có thể sẽ làm xong trong ngày hôm nay, giờ em có việc. Em xin phép đi trước Cảm ơn em, tạm biệt Diệp Chi Thu nói Trong lòng chỉ mong sao bớt đi một khán giả bên cạnh Cuối cùng thẩm tiểu na cũng đã đi Trần Hướng Viễn đang gọi một nhân viên giao dịch tới giúp họ làm thủ tục Diệp Chi Thu vừa ngẩng đầu thì thấy bà Phương và Phương văn tính cùng đi vào Cô chẳng biết có nên ngẩn đầu mà cười không Chỉ quay dầu về phía Phạm An Đân N nói Anh bị đặt thiết bị định vị trên người đấy à Anh ta cũng tỏ ra ngạc nhiên và bối rối không kém Cô, chẳng phải 5 giờ chiều nay cô bay đi Hồng Kông ạ Sao hai người lại đến đây Bà Phương cười nhạt một tiếng Nói, cô đến hỏi xem bạn gái cũ của cháu làm việc tốt gì đấy Phương văn tĩnh ở bên cạnh kéo bà ta Mẹ, có gì thì chúng ta thương lượng Rồi quay sang Diệp Chi Thu Chị Diệp, tôi biết chị hận tôi và An Dân Nhưng ngày kết hôn của chúng tôi đã định rồi Mọi người phải biết chấp nhận sự thực chứ Chỉ bảo Tân Địch đột nhiên từ chối làm váy cưới cho tôi đúng lúc này là cõi còn... Ý gì? Diệp Chi Thu lạnh lùng nói Việc này chẳng liên quan gì đến tôi cả Trùng hợp vậy sao? Hôm qua gặp các cô ở quán cà phê mà vừa rồi Tân Địch đã sai ngay người trả lại tiền đặt cọc cho tôi Thậm chí cô ta còn nói những lời khó nghe Bại hoại hoàn toàn thanh danh của con gái tôi Bà Phương nhìn cô chầm chầm Hùng hồ đe dọa, cô bị bạn trai bỏ rơi thì phải tự kiểm điểm lại mình tại sao không giữ được anh ta chứ Cô cho rằng không làm váy cưới thì có thể ngăn chúng nó kết hôn sao Phạm An Dân và Phương Văn Tĩnh cùng lúc hét lên Mẹ, cô, Diệp Chi Thu nén giận, lấy khăn giấy lau mặt, nói Đây là nơi công cộng, xin cô nói năng đừng bắn nước bọt linh tinh Người đàn ông DA thay lòng thì cháu cũng không cần nữa Anh ta muốn cưới ai là việc của anh ta Cháu ngăn cản làm gì, còn việc áo cưới, không sai, Tân Địch là bạn của cháu nhưng cháu không tham gia ý kiến gì khi cô ấy thiết kế áo cưới cho con gái cô, quyết định của cô ấy không liên quan đến cháu. Cô quay lại nói với Trần Hướng Viện, Giám đốc Trần, giúp tôi làm tiếp thủ tục. Trần Hướng Viện nãy giờ vẫn lạng yên không muốn can thiệp vào việc trước mắt, anh mỉm cười gật đầu, giao việc cho nhân viên giao dịch xong xôi rồi đi lên lầu. Diệp Chi Thu lại nhìn Phạm An Dân, nói, làm thủ tục tiếp đi, sau khi làm xong chúng ta đừng ai nấy đi. Phương Văn Tĩnh ngăn người mẹ đang trực mở miệng lại, nói, chị Diệp, chị và anh An Dân đã chia tay, chị cũng nói không để ý đến anh ấy nữa. Vậy tôi nhờ chị gọi cho Tân Địch cuộc điện thoại để cô ấy đổi ý mà hoàn thành chiếc váy cưới cho tôi. Tôi có thể không chấp nhặt những điều cô ấy nói, mẹ tôi cũng đã tạm thông qua bà chủ của cô ấy. Nếu cứ làm ẩm lên như vậy Tất cả đều khó xử Phạm An Dân nói Đủ rồi tiểu tính Thu Thu nói là không liên quan gì đến cô ấy Cô ấy cũng không để tâm tới chuyện này Tân Đích không muốn làm thì thôi Đi đặt chỗ khác là được Nhưng An Dân Đó là thiết kế mà em rất thích Mà cũng sắp hoàn thành rồi Nếu đặt chỗ khác thì sao kịp đám cưới được Bà Phương nôn nóng nói Tiểu Phạm Cậu sắp kết hôn với con gái tôi đến nơi rồi Tại sao lại nói hổ hột người ngoài như thế Để tôi gọi điện cho bà chủ của tân địch Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt Xem cô ta xử lý thế nào Diệp Chi Thu thực sự tức giận Nhưng nghĩ lại bà chủ cố trương di hân quả thực không phải tay vừa Không biết ông Tăng Thành đã ly hôn với bà ta chưa Nếu như bà ta thực sự tìm tân địch gây khó dễ cho cô ấy thì thật phiền phức Cô tránh sang một bên Lấy di động gọi cho tân địch Tân địch bắt máy ngay Tiểu địch Cậu hoàn thành váy cưới cho họ nhé Việc này không đáng để lằng nhằng với họ đâu Sao cậu biết Hôm qua tớ càng nghĩ càng giận nên quyết định không hoàn thành nữa Nếu làm thiết kế cho công ty thì tớ đành chỉ Không quan tâm người bỏ tiền thuê thiết kế là ai Nhưng nếu là khách hàng riêng của tớ thì có thiết kế hay không là quyền của tớ Cô không khách khí nói tiếp Tớ không thích nhận tiền của họ Diệp Chi Thu cảm động Cô khẽ nói Bà Phương đang làm ấm lên rằng sẽ tìm bà chủ của cậu Mà tớ sợ bà chủ ghê hớm ấy sẽ gây khó dễ cho cậu khiến cậu không vui Cậu cần gì phải thế Đằng nào cũng sắp xong rồi Cứ đưa cho họ là được thôi má Cái gì Bà Phương còn dám tìm cậu Tớ đã nói rõ ràng rằng tớ không muốn làm Không quan hệ gì tới cậu Và ta ép người qua đáng Tân địch phát hỏa Cậu ở đâu Nói đi Tớ sẽ đến ngay Cậu cứ đi Bắc Kinh công tác đi Đến đây làm gì Là chuyến tàu 9 giờ đúng không Cậu về nhà chuẩn bị hành lý đi cho kịp Mau nói cậu ở đâu đi Nếu không tớ sẽ cắt đứt mọi quan hệ với cậu Cô đây mang váy cưới đến đập vào mặt bà ta Diệp Chi thu gửa cười nói Thôi đi thôi đi Đến thì được tích sự gì Một mình tớ cũng có thể chống đối lại họ Cậu ngăn tớ vừa thôi Chẳng lẽ tớ lại không hiểu cậu sao Nói mau Cậu đang ở đâu? Tân địch có góc dáng nhỏ con nhưng tính cách thì mạnh mẽ, dễ nóng giận. Diệp Chi Thu biết nếu cô nàng đến thì không cãi nhau mới lạ. Cô cũng không muốn làm chuyện này trở nên xấu đi. Đang định khuyên cô thì trong điện thoại vang lên giọng nam giới. Chi Thu, cô đang ở đâu? Là sếp của Tăng Thành. Diệp Chi Thu kinh ngạc. Cô xứng sở một lát rồi nói. Tổng giám đốc Tăng, đây là việc riêng của tôi. Đừng trách cô ấy. Nói ngay cho tôi biết cô đang ở đâu Dưới sức ép của ông ta Cô đành phải nói tên ngân hàng mình đang ở Cô tắt máy Cảm thấy hơi kỳ lạ Quay đầu lại thì thấy bà Phương đang đắc ý nhìn cô Chỉ là một nhân viên làm thuê thôi Tưởng biết thiết kế vài bộ trang phục là giỏi sao Còn dám ra oai với tôi Tôi đã nói với bà chủ của cô ta rồi Xem cô ta đến xin lỗi tôi như thế nào Mẹ ơi Thôi đi Nếu tân địch đồng Làm cho con thì cũng đừng nói nữa Dù sao cô ấy cũng là bạn của chị Diệp Mình không nên so đo làm gì Phương Văn Tĩnh vẫn nói hết sức nhỏ nhẹ Sau đó cô ta quay sang Phạm An Dân nói An Dân à, anh chỉ tiếp tục làm thủ tục đi Thực ra như em nói Số tiền này có thể không đòi chị Diệp phải trả Bồi thường cho chị ấy ít tiền để cho chị ấy bình tĩnh lại cũng là điều nên làm Diệp Chi Thu nghe vậy thực sự phần nộ Đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng Phương Văn Tĩnh Cô ta cố né tránh tia mắt ấy đi Phạm An dân nghiêm khắc nói Đừng nói nữa tiểu tính Việc này không liên quan đến em Em và mẹ ra đằng kia ngồi đi Phương Văn Tĩnh rơm rớm nước mắt Và Phương lập tức chen ngang vào Tiểu Phạm Cậu chưa kết hôn với con gái tôi Mà đã có thái độ như vậy rồi Lời nó nói không đủ đại lượng bao dung sao May mà con bé tính tình tốt Tất cả đều do cậu và cô gái kia cứ dùng rằng không dứt chứ nếu là người khác, liệu có để cậu như vậy không? Phạm An dân bình tĩnh lại, anh ta rút từ trong túi ra chiếc chìa khóa xe đưa cho Phương Văn Tĩnh nói Xem ra tôi không cần phải tiếp tục đám cưới này nữa, trả lại chìa khóa cho cô, mai tôi sẽ đến công ty bố cô từ chức Rồi anh ta quay đầu lại nói với Diệp Chi Thu, xin lỗi, chúng ta làm thủ tục tiếp nhé Diệp Chi thu ngây người ra, nhưng cô không quên mình đến để làm gì, lập tức đến bên quầy giao dịch Điền vào các hóa đơn chứng từ theo sự hướng dẫn của nhân viên Bà Phương nổi cơn thịt nộ nhưng Phương văn tính cố gắng lôi bà ta lại Mẹ, đừng nói nữa, An dân đang giận nên nói vậy, mẹ đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa Làm gì có người như con, chiều đàn ông rồi thành hư, bây giờ đã thế thì sau này sẽ ra sao? Văn Tính mắt tơ tớm nhìn Phạm An Dân, nói: "An Dân, anh đừng giật, đi làm thủ tục đi, em ra kia đợi anh, có chuyện gì thì lát nữa nói." Diệp chi Thu và Phạm An Dân đứng trước quầy giao dịch, không ngừng ký tên và xác nhận mật mã, trình tự thật nghiêm ngặt và phức tạp. Cuối cùng tiền từ tài khoản của cô cũng được chuyển sang cho Phạm An Dân theo đúng ý anh ta là 17 vạn tệ. "Vỏ số cũ đi." Cô cầm một tập giấy tờ chuyển khoản và quyển sổ ghi nợ mới do nhân viên ngân hàng đưa. Diệp Chi Thu dở ra xem, bên trong tên chủ tài khoản nợ là cô. Căn hộ này cuối cùng cũng đã hoàn toàn thuộc về cô rồi. Cô bỏ hết tài liệu vào trong túi, hít một hơi thật sâu. Phạm An Dân nhìn cô khẽ nói, Xin lỗi, thời gian này anh đã nói quá nhiều từ xin lỗi với em nhưng em không cần phải tha thứ cho anh. Bản thân anh cũng không thể tha thứ ảnh. Khuôn mặt thanh tú của anh ta trắng xanh và hơi gầy. Diệp Chi Thu cười đau khổ nói, chẳng có gì tha thứ hay không tha thứ ở đây cả. Cảm ơn anh, vừa khỏi bệnh đã đến làm thủ tục. Anh chịu khó nghỉ ngơi, chú ý giữ gìn sức khỏe, tạm biệt. Diệp Chi Thu đang địch quay người ra khỏi ngân hàng, thì thấy Tăng Thành và Tân Địch cùng đi vào. Đôi mắt sắc lạnh của Tăng Thành quét qua phạm an dân, rồi không để ý đến anh ta. Ông quay sang nhìn Diệp Chi Thu hỏi, Chi Thu, không sao chứ? Diệp Chi Thu bối rối, cười khổ, không sao, Tổng Giám Đốc, mọi người đến đây làm gì? Lẽ nào tôi cứ đứng nhìn cô bị người ta bắt nạt sao? Tân Địch chằm chằm nhìn Phạm An Dân nói, Phạm An Dân, anh có phải đàn ông không? Anh có người khác không nói làm gì? Sao lại hại Thu Thu phải đổi công việc khổ sở để kiếm tiền trả anh? Còn mang kẻ thứ ba đến Thị Uy? Váy cưới tôi không đưa cho anh Các người muốn thế nào Tôi chiều Bà Phương đi tới Nói Tổng Giám Đốc Tăng Việc nhỏ thế này cũng để ông phải tới sao Vợ ông khách khí quá Bảo Tân Địch đưa váy cưới cho con gái tôi là được Tôi không thiển cận như cô ta đâu Tăng Thành lạnh lùng nói Bà xã tôi không nắm được luật lệ công ty mới làm ra việc này Theo Lý Công mà nói Tân Địch không được tự mình làm váy cưới cho con gái bà Còn nói theo việc tư, Chi Thu trước là nhân viên của tôi, bây giờ chúng tôi là bạn, tôi sẽ không cho nhân viên thiết kế của mình làm cái việc mà Chi Thu không vui. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Bà Phương ngây người, tròn mắt nhìn nhưng Diệp Chi Thu cũng ngạc nhiên không kém. Vốn dĩ cô không sợ bà Phương ngạo mạn này, chỉ nghĩ làm sao cho khỏi liên lụy đến tân địch thôi. Nhưng cô không ngờ Tăng Thành lại tự mình đến nói giúp một nhân viên cũ của, của mình như vậy Tổng Giám Đốc Tăng e rằng không thể nói như vậy được Tôi và bà nhà đã kết giao nhiều năm nên tôi mới trực tiếp trả tiền đặt cọc Cũng không làm hợp đồng với Tân Địch Giờ sắp đến ngày cưới của con gái tôi rồi Ông cảm thấy làm vậy thỏa đáng không? Tăng Thành không bao giờ bộc lộ cảm xúc trên gương mặt Bây giờ cũng không ngoại lệ Ông ta nói, bà Phương, bà muốn bồi thường sao? Nói ra đi, nếu vợ tôi đã chóp nhận lời với bà thì tôi chấp nhận bồi thường Bà Phương cứng miệng không nói được gì Phương văn tĩnh lên tiếng Thôi mẹ, chúng ta đi Cô ta quay đầu nhìn Phạm An Dân Phạm An Dân ngập ngừng dây lát rồi gật đầu Không nhìn ai mà đi thẳng ra ngoài Bà Phương tức giận nhìn Diệp Chi Thu nói Cô Diệp, cô được lắm Tôi nể mặt Tổng Giám Đốc Tăng thôi Bà ta kéo tay Phương văn tĩnh rồi pham pham đi ra Chuyện ẩm ý như thế, Diệp Chi Thu cảm thấy mệt mỏi và chán nản nghĩ vì việc này đã làm mất mặt bố mẹ. Giới cả ông chủ cũ cũng phải ra mặt giúp cô, nhưng cô chỉ có thể cố gắng lấy tinh thần cười nói. Tổng Giám Đốc Tăng, cảm ơn ông đã gọi, ý tốt đến đây, chúng ta đi thôi. Ba người ra khỏi ngân hàng, Tăng Thành thấy vẻ gượng gạo của cô, mỉm cười nói, hai cô nói chuyện đi nhé, tôi có chuyện phải đi trước. Diệp Chi Thu và Tân Địch đều thở dài nhẹ nhõn và cùng nói lời tạm biệt. Nhìn ông ta lái chiếc o đi rồi, Diệp Chi Thu mới quay sang Tân Địch. Tân Địch làm điệu bộ đáng thương, cầu xin, Thu Thu, đừng trách tớ. Khi tớ nghe điện thoại của cậu, ông Tăng cũng đang ở phòng thiết kế cùng với bọn tớ họp lần cuối về khâu tổ chức chương trình. Tớ đâu biết là ông ấy nghe được rồi nghiêm mặt lại hỏi có phải cậu gọi tới không. Sau đó ông ấy nghe điện thoại của cậu. Gọi tớ xuống lầu, trên đường, ông ta còn nghe một cuộc điện thoại của bà chủ nữa, rồi lại hỏi tớ. Tớ đành vui hết, những việc của cậu hình như ông ta biết lâu rồi. Diệp Chi thu thở dài than vãn, đúng vậy, hình như cả thế giới này đều biết việc tớ bị đàn ông đá rồi. Giờ tớ cũng chẳng mất công mà che với dấu nữa. Đi thôi, chúng ta tìm chỗ nào uống chút gì đó. Cậu đi chuyến 9 giờ, chắc là kịp. Hai người đi đến một quán cà phê cách đó không xa, trên dãy hành lang hình vòng cung trước cửa quán có đặt những chiếc ô che nắng. Xem ra thời tiết đã ấm lên, dưới những tàn ô đã bắt đầu có mấy người ngồi. Hai người tìm một chỗ, gọi phục vụ bưng hai ly cà phê. Ông Tăng có nói gì cậu không? Nói gì được. Tân Địch hồn nhiên nói, tớ nghe thấy ông ấy còn mắng vợ trong điện thoại cơ, bảo bà ấy sau đừng làm những chuyện như thế này nữa. Diệp Chi Thu yên lòng, thợ, ơ ngồi dựa vào thành ghế. Tân địch nhìn cô, hôm nay coi như đã chút được cục tức anh ách, tại sao cậu chẳng thèm nói năng gì thế? Tớ không vui lên được, chứng kiến cảnh đó mà thấy tuyệt vọng. Tự mình chịu đã đành lại còn lôi cả cậu vào nữa, giờ ngay cả giám đốc tăng cũng phải vào cuộc. Việc này mà truyền ra ngoài, e rằng lại thêm nhiều điều tiếng. Cậu nghĩ nhiều quá đấy, tớ có gì mà phải phiền với Phức? Lời Tổng Giám Đốc Tăng nói cũng đường đường chính chính, có gì mà thị phi? Tân Địch không cho rằng suy nghĩ của Chi Thu là đúng, cô nói tiếp, mà cậu tuyệt vọng mới là lạ, chẳng lẽ cậu lo cho Phạm An Dân? Tớ thấy anh ta có bà mẹ vợ như vậy thì chỉ muốn cười lớn, đáng đời anh ta, tham tiền của người ta thì kiểu gì cũng phải trả giá. Diệp Chi Thu lắc đầu, thực sự cô không thể vui lên được, cô nói. Trước đây thực sự tớ không nhận thấy anh ấy có ham muốn đặc biệt với tiền tài. Hay, thôi không nhắc đến anh ta nữa. Càng nói tiếp về đề tài này càng thấy 6 năm của mình chẳng có giá trị gì cả. Có lúc tớ tự hỏi, không biết anh ta có phải người mà tớ đã từng muốn lấy làm trông không nữa. Tân địch im lặng giây lát rồi đổi đề tài. Nói đi nói lại, việc ông Tăng đến đây tớ cũng ngạc nhiên. Cậu có thấy ông ấy đối xử với cậu có chút khác biệt không? Nếu là người khác nói thì Diệp Chi Thu đã lập tức phủ nhận rồi Nhưng là tân địch nên cô không cần giả bộ Cô không phải kẻ ngốc Cũng không muốn chơi trò làm kẻ ngốc Trước kia ở Tố Mỹ Tăng Thành là ông chủ đã có gia đình Còn cô là nhân viên đã có bạn trai Mặc dù ông ta không bao giờ dây dưa với nhân viên của mình Và cô cũng chưa bao giờ có ý tưởng với người đàn ông nào khác ngoài Phạm An Dân Nhưng từ khi thôi việc tới giờ Cô dần nhận ra Có vẻ tăng thành đối xử với cô không giống những nhân viên khác. Không gây khó dễ cho cô thì đã đành. Lại còn rất nhiều lần an ủi. Nhắc nhở cô. Thậm chí hôm nay còn đến giải vây cho cô nữa. Cô không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này. Thánh chúc thêm phiền hạ ảnh. Vấn đề đó chúng ta chỉ nói vậy thôi nhé. Tiểu địch. Chuyện tình cảm của tớ đã rắc rối như vậy rồi. Sức đâu mà dây với một ông đang đòi bỏ vợ nữa. Cô cười khổ rồi nói tiếp. Với lại. Người như Tổng Giám Đốc Tăng, tốt nhất là đừng vì một chút quan tâm lúc có lúc không ấy mà còn ý tưởng gì với ông ta. Ờ đúng vậy, tâm tư ông ta quá kín đáo, chẳng ai đoán được ông ta đang nghĩ gì. Loại đàn ông này tốt nhất là nên giữ khoảng cách xa xa chút. Ý, hôm qua cậu bảo có tình yêu mới mà, mau kể cho tớ nghe đi. Diệp Chi Thu vẫn chưa lấy lại tinh thần, cô nói, anh ấy đến giờ đấy, tí nữa chúng ta cùng ăn cơm nhé. Lúc đó cậu sẽ biết thôi. Tân Định Hồ Hởi nói, không cần ăn cơm, tớ chẳng muốn làm người thứ ba phá đám đâu, chỉ muốn xem anh ta thế nào thôi. Tối nay còn ra gan nữa, bao giờ cậu tới đó? Ba ngày nữa tớ đi, còn phải xem thị trường bên đó thế nào nữa. Tín hòa mấy năm nay đã hoàn toàn rút khỏi thị trường Bắc Kinh dối, thật thảm hại. Diệp Chi Thu lại thở dài, chán nản nghĩ mình thật đen đủi, toàn gặp những chuyện không may. Để tớ xem có tiện đi xem show của cậu không Tớ sợ đi rồi lại có người nói lằng nhằng Nếu không đến được Tớ cũng sẽ đặt một bó hoa rồi nhờ một anh đẹp trai lên sân khấu tặng cậu Đảm bảo cậu sẽ vô cùng dạng dỡ Hay, cậu thật là Trước đây tớ cảm thấy cậu làm gì cũng suy nghĩ thái quá Đến giờ cái tật ấy vẫn phát tác Cậu xem một show của tớ thì đã làm sao Chẳng lẽ có người nói cậu đi sao chép ư Diệp Chi Thu cũng không biết nói làm sao với Tân Địch nên đành cười trừ. Tân Địch vẫn là người có tố chất nghệ thuật mạnh mẽ, từ trước đến nay không bao giờ để ý đến sự nhạy cảm trong các mối quan hệ hay những chuyện vội vật, những cạnh tranh, phòng thủ của các doanh nghiệp thời trang ở đất này rất nhiều. Đã cấm sâu nhiều năm nay, các công nghiệp thường chỉ có công ty tiêu thụ và đại lý bán hàng. Tân Địch thẳng thắn vô tư, lần này cô phối hợp với bên triển lãm để làm chương trình biểu diễn, Nhưng với thân phận là một nhân viên đã nhảy việc của Chi Thu, thực sự ngay cả việc chỉ đến cổ vũ góp vui cho bạn mình cũng không tiện. Hứa chí hàng xuống xe đứng gọi điện cho Chi Thu, anh mặc áo sơ mi sọc chéo màu di, quần sẫm, ánh mặt trời sắp xuống núi chiếu sáng khuôn mặt đang rất vui vẻ của anh. Thấy Diệp Chu Thu vẫy tay, anh liền đi tới. Diệp Chi Thu giới thiệu hai người với nhau, anh lịch sự gật đầu, sau đó ngồi xuống. Nhìn Diệp Chi Thu, nói, nửa tháng nay em làm việc vất vả lắm hả, nhìn em có vẻ rất mệt mỏi. Diệp Chi Thu xoa mắt, thừa hiểu mình lúc này không thể giả bộ hân hoan phấn khởi với anh được. Vâng, em mệt quá, hi vọng hết giai đoạn bận rộn này sức khỏe sẽ tốt hơn. Làm thời trang thì bốn mùa đều bận, Tân Địch cười nói, nhưng Thu Thu, cậu không nên bận hơn cả sếp mới phải.